Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dì im lặng đứng ở bên cạnh Tiếng gió giết qua tài của thầy trò Đột nhiên trong một khoảnh khắc Thầy ba hắc ngào cũng lao về phía tây Thầy ba vung một cây roi súc mặt đất Hắc ngào miệng há lớn cắn tới Mọi chuyện chỉ xảy ra chồng trước mắt một cái năm Hoàng đứng xứng sờ trước mắt bọn họ Dưới chân của thầy ba Và cái thứ mà hắc ngào đang cắn Chính là một người mặc quân phục Hoa Kỳ Thầy bà xiết chặt cây roi quấn quanh cổ của người quân nhân này. Mày tại sao lại du đáng ở đây? Tôi... Người kia còn chưa kịp nói hết câu. Hắn hét lên một tiếng lớn rồi nằm im bất động trên đất. Rồi từ từ hóa thành mây khói hóa trộn vào hư vô. Thầy bà thấy vậy hai mắt trợn lên chân đạp xuống đất. Cánh tay thu lại cây roi bỏ vào trong tay nải. Quay qua nhìn hai thằng Nam vào Hoàng. Trung bầy đi đến thằng nhà Lý Minh kia trước đi. Nhớ cho kỹ Trên đường đi nghe thấy ai gọi hay là kêu tên của chúng bay Thì cấm được trả lời Nó càng hỏi phải càng đi nhanh nghe chưa Nam và Hoàng nhìn nhau Rồi nhìn qua thầy ba nhẹ gật đầu Nhưng mà Còn chưa kiếm dứt câu Thì thầy ba với hắc ngào đã bỏ đi về hướng tây Hoàng định kêu lão thì bị nam ngăn lại Không cần đâu Lão làm như vậy chắc có nguyên do Chúng ta đi đến nhà của Lý Minh trước đã Hoàng nghe thấy như vậy Thì nhìn phía trước mặt hài cây cột được dựng cao phía bên trên mặt đất có một tấm bàn để ba chữ hạ Uuyên thôn Nam đứng một góc mắt quét qua một lần quan sát cảnh vật thôn phía sau thôn này cũng giống như là thôn minh hoài là một con sông lớn trải dài sang ngoài biển sợ hán cất bước đi vào bên trong thôn tìm đến ngôi nhà của Lý Minh nói nó là thôn nhưng mà khi bước vào thì giống như là một thành phố thù nhỏ vậy làm quan sát tiếng ngôi nhà có chỗ cách xa nhau Có chỗ lại san sát như là dính liền Nhưng mà nhìn qua không làm cho người ta có cảm giác khó chịu Mà lại rất là gọn gàng Cho đến khi năm vào Hoàng đi đến bên một ngôi nhà được làm bằng gỗ Nằm sông ở bên trong thôn Cái bên cạnh là bờ sông Nam tiến tới gõ vào cửa Âm thanh khổ khốc cánh cửa vang lên Lý Minh tôi đến rồi đây Đợi thêm 10 phút đồng hồ Nam lại gõ cửa kêu thêm một lần nữa Lý Minh là tôi Nam đây Được thêm một lúc này thì Hoàng nó cất giọng nói. Nam, mày có nghĩ là hắn ta không có ở nhà hay không? Nam lắc đầu. Không đầu hắn ta chắc chắn vẫn còn ở trong nhà. Hoàng nghe vậy chân mày cao lại nhìn Nam. Dựa vào cái gì chứ? Hoàng vừa nói dứt câu thì cánh cửa từ từ được mở ra. Âm thành kéo kẹt vang lên bên tai của hai người bọn họ. Nam quay đầu lại nhìn thì thích người mở cửa chính là Lý Minh. Nam vừa định mở miệng nói gì Thì Lý Minh đã chặn miệng hắn lại không cho nói Lý Minh được cánh tay còn lại Liên trì về phía sau lưng cổ mình Giải hiểu cho Hoàng đi vào bên trong nhà Hoàng thấy vậy cũng không hiểu rõ ý của Lý Minh Ánh mắt điếc nhìn qua Nam Nam nhìn hắn gật đầu Hoàng hít sâu một hơi Rồi cất bước đi vào bên trong nhà